Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh em MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 18 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội, xã hội đen, đất dữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trời chưa sáng rõ mặt người, Lão Khán bị đánh thức bởi em đàm. Dù nằm trong buồng nhưng Lão nghe rõ tiếng bức chân của mấy người đi tập thể dục sớm không giống như ở nhà em lò thị hợp, đã thành luật bất thành văn. Nên lão phải giờ nhà em đảm muộn nhất là 5 giờ sáng, nếu không chẳng may gặp ai, khi đó dân làng được dịp buôn chuyển. Kể từ lúc em đảm gật đầu, lão có tuần trăng mật không chính thức nhưng đầy đam mê, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả với em dân tộc khi xưa. Có lẽ do dạo này, phong độ của lão đang ở thời kỳ đỉnh cao. Bờ hé cánh cửa nhìn ra ngoài, Khi biết chắc không có người qua lại Lão Khán gật đầu thay lời chào Rồi bước nhanh khỏi ngôi nhà của người tình Không như em lò thị hợp Vừa đóng cửa là lao vào như con lợn lòi ở trên rừng Khiến lão bờ hơi tai Em đảm nhẹ nhàng, tinh tế hơn Chưa kể trong lúc hai người cuốn lấy nhau Em thường bật băng cắt xét Khiến lão dù ít nghe nhạc Nhưng đã thuộc như cháu chảy Tuy nhiên Mỗi lúc bị tống cổ ra khỏi nhà sớm Lão thấy bài hát trả nhập gì, thậm chí còn trái ngược tâm trạng thì có. Vừa đi về nhà, Lão Khánh vừa lầm nhầm lời bài hát như một cách thư giãn để chào đón ngày mới. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Còn tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay Hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay, cho em biết anh cần em. Đêm qua, không muốn nằm cạnh đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc nói nhiều hơn chim khấu hót. Lão đời em đảm dọn hàng khuya rồi nhẹ bước sang nhà để tình tang Không hẳn là rất tình với em dân tộc. Lão đơn giản muốn thêm chút gia vị cho cuộc đời. Xét cả tài lẫn sắc, em lò thì hợp được 8 phần, thì em đảm khoảng 5 phần. Nhưng thói đời, một cân của lạ bằng tạ của quen Do vậy lão đánh ra em đàm ngọt nước hơn Sở dĩ thoát được sự kìm kẹp và đánh hơi của em dân tộc Vì sáng nay lão phải đi giữ đám tang sớm Nên không thể ngủ lại căn hộ đó Từng là hàng xóm bao năm Do vậy lò thì hợp biết lão thường kiên kỵ đồ thứ khác người Dù muốn giữ dịp Nhưng đành ngật đầu chấp thuận Giá em dân tộc biết đêm qua lão hú hí ở đây Chắc sẽ mua căn xăng đốt nhà cho hả giận Chưa đầy 10 phút sau, lão khán đang ngồi trên con xích lô cả tàng suy ngẫm. Lão không muốn bước chân vào nhà lúc còn quá sớm, do lâu ngày không sử dụng nên ba lốp xe đều bẹp dí. Với lão còn xe xích lô đậu trước cửa để nhắc về một thời khốn khó. Nhớ lại hôm qua lúc nhận được tin như xét đánh ngang tay, lão khán cùng hai người sư đệ vội có mặt ngay tại nơi xảy ra án mạng. Sau khi biên pháp y Mổ tử thi để khám nghiệm và bàn giao thi thể, Lão Vân Phi Tiêu cho gia đình lo hậu sự. Lão Khán cùng Lão Thân Bú Tạ, Lão Đắc Đai Đen đứng chết lặng, trước kẻ cùng vào sinh ra từ bao năm giờ đã hồn lìa khỏi xác Dù giải thiết ban đầu cho rằng đây là vụ cướp của giết người, nhưng Lão Khán hiểu đâu có đơn giản như vậy. Nhìn vết đâm chí mạng, Lão biết tên sát thủ thuộc dạng máu lạnh và có nghề. Lão Vân Phi Tiêu ra đi. Bỏ lại người vợ 26 tuổi cùng đứa con nhỏ còn đang học mẫu giáo. Nhìn hai mẹ con ngơ ngác trước sự mất mát quá lớn, Lão Khán chỉ biết thở dài đầy thương cảm. Bình thường, nếu tên sát thủ dùng dao cận chiến với bản lĩnh và võ nghệ thượng thừa của mình, Lão Vân Phi Tiêu dư sức cướp dao lẫn đoạt mạng kẻ thù. Tiếc là đòn đâm lén sau lưng quá hiểm khiến cánh chim đại bàng gục ngã khi còn cách nhà chưa đến trăm mét. Cả ngày hôm qua, mọi người xuống vào lo no việc chuẩn bị đám tăng. Địch thân Lão Đắc Đai Đen chạy xe về quê nhà Lão Vân Phi Tiêu tận Hải Dương làm việc với ủy ban xã và quản trăng để có một suất cho người xấu số Không muốn ở lại canh Linh cữu Lão Đệ thân thiết của mình, lúc 12 giờ đêm, Lão khán dặn Lão Thân Bú Tạ cùng Lão Đắc Đai Đen ngồi lại. Riêng Lão mò về ôm ấp em đàm vì cảm thấy quá căng thẳng do cái chết của người anh em thân thiết. Đối với lão, cư xử tốt cùng nhau lúc sống còn hơn khi chết rồi tỏ ra thương xót. Do vậy, không nhất thiết phải thức trắng đêm bên cỗ quan tài lạnh lẽo. Khi nỗi buồn tạm lắng, dù chưa dám khẳng định nhưng lão khán lờ mờ đoán có bàn tay của bọn chùm buôn ma túy. Bởi lão vân phi tiêu đã rửa tay gác kiếm từ lâu. Ấn oán giang hồ đâu còn để phải đoạt mạng dã man như vậy. Trâm lửa hút điếu thuốc cho đầu óc tỉnh táo Lão Khán bình tâm, sâu chuỗi mọi sự việc. Dù sắp đến ngày cưới con trai, tuy nhiên lão muốn xử lý dứt điểm nhằm phòng tránh hậu họa. Khi suy nghĩ bắt đầu thông suốt, lão Khán thoáng dùng mình do nhận ra một điều. Nếu lão Vân Phi Tiêu bị lộ vì mang bán 80 bánh heroin cướp được, như vậy, người tiếp theo bị sát thủ hỏi thăm chính là lão Đắc Đai Đen, bởi lão đó cùng tham gia việc mua bán. Không còn lời tắm như hồi đọc xích lô, Lão Khán lấy quần dằn di cùng chiếc áo phông đen rồi bước vào nhà tắm Sáng nay, đúng 9 giờ xe tăng sẽ đưa Lão Vân Phi tiêu về quê Như vậy là hết một kiếp người Ngồi ăn sáng cùng con gái, Lão Khán đưa mắt ngắm nhìn chân đệm và màn, vừa được mua cho đêm tân hôn Như vậy, sau khi thằng con rời đánh đón dâu về đây Lão cùng con gái xách đồ sang bên Giang Văn Minh ở Dặn con gái dọn dẹp ngôi nhà bên đó Lão hứa sẽ chất đồ lên xích lô đưa về ngôi nhà mới chắc phải mất ba chuyến mới xong việc dọn nhà. Dù thích ngôi nhà mới rộng rãi và thoáng mát, thì thế Duyên vẫn gặng hỏi, sao bố không cho anh Khương cùng chịu tắm về đó cho thoải mái? Lão Khán nói nhỏ, ai cũng có phúc phần của mình, nhà đó đâu phải của riêng con mà lo rộng, sau này lấy chồng thì mẹ con ra tù sẽ về đó chồng cháu cho, như thế chẳng tiện trăm bề. Đoàn đường từ nhà về đến nhà lão vân phi tiêu dưới lĩnh nam không quá xa. Lão khán chạy xe chậm chậm với ngồn ngang suy nghĩ trong đầu. Dù sao người mất đã phiêu du mãi tận miền cực lạc, nhưng còn người sống vẫn đối diện với hiểm nguy. Biết rõ nếu không tóm được tên sát thủ, chắc chắn máu còn đổ vì số hàng bị cướp quá lớn Lão khán dự tính ngay khi mổ yên mà đẹp cho người xấu số Bà huynh đệ còn lại sẽ chung lưng đấu cật truy sát ngược lại bọn bôn ma túy. Gửi con xe dream vào nhà người quen gần đó, lão khán bước vào đứng túc trực bên linh kiểu trước giờ di quan. Vốn là kẻ giang hồ máu lạnh, khi đoạt mạng kẻ thù không chớp mắt, nhưng trước giờ sinh ly tử biệt, lão cùng hai người sư đệ không kìm được dòng nước mắt. Lúc mọi người xoay đầu quan tài để bắt đầu rời nhà, lão khán cầm chiếc niu đất đập mạnh xuống nền đá hoa để hương hồn lão đệ phiêu du ở đây còn biết đường quay về. Đợi cho mọi người ra xe ô tô về Hà Nội, ba lão giang hồ cũng cán vẫn nán lại, chưa muốn rời xa. Dù sau họ đi riêng xe con nên không phụ thuộc vào xe của nhà tang lễ. Lão khán mở chai rượu lúa mới tới xung quanh nấm mộ vừa đắp, sau đó lầm dầm khấn vái Lão mong người vừa nằm xuống sống khôn thác thiêng, hãy chỉ đừng dẫn lối để lão báo thù món nợ máu này. Lúc con xe ô tô dừng lại trước quán bia quen thuộc, lão khán nhắc hai người sư đệ, Ngày mai đến dự lễ 3 ngày của Lão Vân Phi Tiêu Cho vong linh đỡ tủi Vẫn gọi đồ 4 vải bia lạnh Nhưng quanh bàn nhựa còn trống một ghế Khiến ba lão giang hồ cộng cán thoáng chạnh lòng Lão cán nói nhỏ để đủ nghe Bọn sát thủ sẽ không chịu dừng tay Chú Đắc cần đề phòng việc bị truy sát Tốt nhất hãy tạm đánh đi một thời gian Lão Đắc Đài đen uống cạn vải bia của mình Sau đó là uống luôn vải bia dành cho Lão Vân Phi Tiêu Bằng một giọng kiên quyết Lão đắc nói ngay, mẹ kiếp, nước trong thì không có cá, đệ trốn thì làm sao tóm được tăng sát thủ, huynh nghiên tâm, đệ sẽ có cách. Giữ lời hứa nên rủ sắt ngày cưới, nhưng đạo khăn vẫn chủ động bơm lúc xe xích lô rồi hì hụi chờ đồ đạc của hai cha con sang nhà mới. Mặc cho đóng hoa ban của núi rừng Tây Bắc trách lão thân làm tội đời, nhưng đạo đắc thích thì không ai cản được, bởi em đó tưởng lão chờ đồ thuê cho khách. Đã thông nhất trước cùng với con gái và con trai, ngôi nhà mới mua sẽ không cho người khác biết. Khi lão vân phi tiêu gặp nạn, lão khán thấy quyết định của mình là đúng. Trong lúc sát thủ trong bóng tối, lão không thể tin tưởng ai được ngoài mấy huynh đệ từng vào sinh ra tử. Chờ hết đồ sang nhà mới, lão khán đạp xích lô quay về phụ giúp con trai lắp giường cưới và kê đồ đạc vừa mua. Dù căn nhà nhỏ nhưng không có nhiều người ở như trước, Phòng ngoài được kê bộ bàn ghế để tiếp khách và bài tivi, tủ lạnh trên gác xếp được dùng làm nơi cất đồ mùa đông. Hồi trước lão khán đồ máy bằng gian bếp và trồng tầng 2 cho con gái ở. Bây giờ nơi đó được quét vôi dành làm phòng ngủ của đôi uyên ương. Đứng ngắm hơn trục trước vải sành vốn dùng muối dư cà úp chồng lên nhau ngay sát tường bếp. Lão khán tặc lưỡi vì biết còn nhiều năm nữa bà vợ mới được quay về hành nghề. Chắp tay sau đít ngắm từ trên nhà xuống bếp Lão khán tỏ về hài lòng, mọi đồ đạc cũ được thay mới, ngôi nhà nhỏ dành cho vợ chồng trẻ như này quá tươm. Đợi cô đàm bưng mơm cơm đặt lên bàn, nhìn các món được chế biến ngon lành, khiến não cảm nhận được bàn tay phụ nữ. Dù mời nhiệt tình nhưng em vẫn xin phép về, chuẩn bị cho buổi bán hàng tối. Như vậy trưa nay vẫn có ba bố con lão ngồi ăn cùng nhau. rót rượu vào hai chén, Khương Hiếp nháy mắt hỏi. Chẳng nghe bố chưa chốt hạ được sao. Tự dưng hai tay hai phỏm, con sợ có ngày loạn phường. Tập ngụm rượu, thưởng thức món lòng gà xào dứa, sau đó lão khán thủng thẳng giải thích cho thằng con rời đánh được rõ. Hiện nay mảnh đất bên thạch cầu còn chưa xây dựng gì, nhưng vài năm nữa người khôn của có, đợi khi đất lên giá sẽ bán một nửa rồi lấy tiền xây nhà rộng rãi. Lão khuyên con trai rút dần khỏi sới bạc, hai vợ chồng gom tiền mở quán bia nhỏ theo kiểu bún trà điện biên, nếu thuê được chỗ tốt, lo gì không múc được tiền trong thiên hạ Do muốn giữ hỏa khí cùng các con, Lão Khán khẳng định một cách chắc nịch. Bố già rồi, nên chỉ hoa thơm bấm lượn chút cho đó buồn thôi. Khi nào đi tiếp tế, đừng có bếp xếp cho bãi Nhắc Khương híp lo nghỉ ngơi, không thức khuya quá, để còn làm chú rể, Lão Khán giao trùm trừ quá nhà cho thằng con rời đánh. Như vậy giờ đây Khương Hiếp là chủ hộ căn nhà trong con ngõ nhỏ này. Trung thành với lời thề sống để bụng chết mang theo, Lão Khán sẽ không hé răng nửa lời về nguồn gốc số vàng dùng mua đất xây nhà. Dù sao đó là điều không lấy gì tốt đẹp. Bằng việc mua mảnh đất bên làng Thầy Cầu, lão muốn vợ chồng Khương Thắm sau này rời xa mảnh đất giữ. Như thế là đoạn tuyệt với quá khứ tăm tối. Đầu giờ chiều, Lão Khán chờ con gái ra phố Nguyễn Thượng Hiền. Một gã chuyên buôn xe máy đang ngồi hàng nước vội chạy ra đón hai trao con lão. Giắt từ trong ngõ ra, con xe Honda Coupe 81 còn khá mới. Gã bán xe hồ hởi nói, Biết đại ca mua cho con gái, nên em đã ôm con kim vàng giòn lệ này, dù khách buổi sáng có bổ kết, vẫn quyết không bán. Trong lúc đợi gã buôn xe máy ngồi viết giấy bán, đạo khán thầm nghĩ. Đúng là thời thế đổi thay. Vài năm trước, lão chỉ đủ tiền ra màn chắn tàu khâm thiên, mua vải bia, đứng ngừa cổ uống xong, rồi đập xích lô về nhà. Hôm nào tương thì gọi hai vải kèm đĩa lạc luộc ngồi nhâm nhi. Sau ngày tiếp quản lại vị trí đại ca thay gã phi trột nhập trại, Làm mùa còn xe cúp trị giá 3 cây vàng còn nhanh hơn bà nội chợ mua mỡ rau mua ngoài chợ. Nhà con gái chạy xe cẩn thận, dừng ở đâu phải khóa càng khóa cổ nếu không muốn mất xe. lão khán chậm chậm đạp con xích lô cà tàng về khu tập thể Kim Liên, do hai ngày thay lợ biến mất khiến em dân tộc đang sôi sùng sục như nồi bánh trưng. Chưa đến giờ đông khách nên quán bún trà điện pin có hai nhân viên ngồi bán. Lúc này bà chủ lên nhà chợp mắt do thức khuya dậy sớm. Dù không có mặt tại quán, nhưng lão khán biết nhân viên không dám biển thù tiền Bởi nếu chạm đúng máu điên của bà chủ, khéo dứt họa vào thân Tóc xe xích lô dưới gốc cây cho mát, lão khán bước lên tầng 4 trong tâm trạng nhiều suy tư Người tình dân tộc của lão vào hôm chủ nhật này sẽ đại diện cho nhà trai bưng chắp nhỏ đi xin dâu Dương em đàm vẫn e thẹn như gái mới về nhà chồng, nên không ló mặt vào những việc đó Với lão như thế là hợp tình để tránh vụ đánh ghen trong ngày đại hỷ của con trai. Đúng như lão khán dự đoán trước, ngay lúc mở cửa phòng, đoán hoa ban đã lôi lão vào buồng rồi ngửi hít để kiểm tra mùi lạ. Khẽ cởi nhạt khi thấy người tình như chó đánh hơi tìm ma túy. Lão biết với hai chén rượu cùng mấy món xào đùa ác đi mùi đàn bà nếu có. Không bực mình hay phản ứng như mọi lần, lão khán đưa tay xoa cặp mông như lòng bàn úp để xoa dịu người tình bởi lúc này không dạy gì gây thêm chuyện khi dòng tố đang sầm sập kéo tới. Khi lão khán tỉnh giấc, ngoài trời đã sầm tối. Giờ này người tình của lão đang bận rất bia cho khách, riêng em đảm còn chuẩn bị cho gánh bún ngan để bán tối, buổi trưa uống rượu và ăn ít. Lúc nãy quần nhau với người tình khiến lão thấy đói bụng, nên quyết định phải ăn sớm. Sau khi tắm gội sạch sẽ, quyết định không gây sự chú ý mỗi lần làm việc lớn, Vì thế lão chọn quần kaki sẫm màu cùng áp vông đen, túi quần rộng nên lão nhét khẩu K54 vào không cần nhét bụng sẽ gây khó chịu Bước vào quán bún trà niệm biên, lão khán gọi xuất bún trà ngồi ăn một cách thông thả Tuy nhiên ẩn sâu về bình thản đó là kế hoạch trả thù đầy chết chóc Ngồi trong quán không ngồn nào như ngoài sân lão khán châm điếu thuốc rồi lơ đãng quan sát xung quanh đóa hòa bàn dù bận nhưng vẫn không rời mất còi lão Có vẻ thị đang nghi ngờ điều gì đó. Cảm thấy mình đã phục vụ chu đáo và nhiệt tình. Do vậy lão khán tàng lờ coi như không bận tâm. Nếu thị làm quá, sẽ bị lão đập cho ra bã ngay tức thời. Điều thuốc chưa hút xong. Con xe máy Simpson dừng ngay trước quán nhà khói đen bù mịt. Lão khán chép miệng vì thấy thằng đàn em có vẻ hợp với dòng xe nhà khói. Hết con xe minh cáu bẩn ngay trước. Giờ đến con xe Simpson rách. Không mấy khi được đại ca tin tưởng Ngay từ chiều, Tuấn Xuân đã đổ đầy bình xăng. Y không quên rất lưng con dao găm của lính biệt kích Mỹ do mua được ở Quảng Ngãi. Dù đại ca không nói rõ đi làm gì, nhưng Tuấn Xuân biết đêm nay đại ca sẽ khai đao sát giới. Như vậy là cung đã lên dây, chờ xé gió lao đi. Việc của Y là trợ chín cùng đại ca rồi thoát nhanh khi xong việc. Dừng xe trước ngôi nhà hai tầng kín cổng cao tường nằm giữa làng Nguyệt Áng Xưa. Bây giờ mọi người quen gọi là xã Đại Áng ngõ nghiêng hồi lâu Tuấn xuống quà quyết Đúng là nơi đại ca cần tìm Em có lần chờ thằng Tập vào đây giao dịch Giết xong hơi thuốc Lão Khán dặn tên đàn em Mày canh chừng ở đây Thằng nào chạy ra thì xin trong một nhát Nhớ không cần xông vào Không hổ danh là Khán Ma Dù ngôi nhà kín cổng cao tường Nhưng chưa đầy 10 phút sau Lão Khán đã chạm chân xuống khoảng sân bên trong Dù bậu tường cắm đầy mảnh thủy tinh còn trăng dây thép gai Theo như thằng đàn em Tuấn sún cho biết Ngôi nhà này của một con mẹ buôn đồng đát Không hiểu sao mẹ đó quen rồi sống chung với tay tín nghệ Một tay trùm buôn ma túy Gã này là người nghề an Do vậy dân buôn gọi là tín nghệ Dành thời gian căn vận Tuấn sún Lão Khán quyết vào ngôi nhà vì biết thằng Lâu Xá Phỉ và Mô A Dinh hễ cõng hàng về xuôi hay về đây tá túc Nhưng lần này lão muốn tóm gọn thằng Tín Nghệ để tra hỏi, vì gạo đó chính là kẻ đứng ra, trồng đủ 145.000 đô để mua lại 40 cặp heroin với giá hời của lão Vân Phi Tiêu, dù việc mua bán số heroin được tiến hành tại Ninh Bình. Nhưng khi lão đề bị sát thủ ra tay, lão khán đoán ngay liên quan đến bọn bị cướp hàng. Theo lẽ thông thường, chính Tín Nghệ là chim lợn khiến lão Vân Phi Tiêu bỏ mạng. Thấy tầng 1 tất điện tối om Đạo Khánh leo lên ban công tầng 2 để vào nhà vì trên đó sáng đèn giờ này chắc tín nghệ đang hú hí cùng con mẹ đồng nát không chừng trong căn phòng chỉ bật đèn ngủ cho mát có tiếng vô tuyến nhưng qua cửa sổ Đạo khán thấy tín nghệ cởi trần mặc quần đôi đang dựa lưng vào tường hút thuốc và coi phim nền nhà có người phụ nữ mặc độc chiếc váy mỏng đang nằm đoán chắc bọn này vừa hú hí xong chắc phần phơ đợi hiệp 2 Trong khi người anh em của lão lạnh lẽo, cô đơn dưới bà thức đất, lão khán rút khẩu K-54, rồi co chân đạp mạnh vào cửa, rồi xông vào. Giá như không phải khai thác thông tin, lão sẽ găm ngay một viên đạn vào ngực thằng phản chắc cho hạ giận. Là kẻ buôn ma túy luôn cận kề nguy hiểm, nhưng tín nghệ bất ngờ vì màn đột nhập, y hoàn toàn thúc thủ trước họng súng đang chĩa vào ngực mình. Nhạt chế cá mây ô vứt dưới nền nhà, lão khán tọng luôn vào miệng người phụ nữ, Sau đó y túm tóc rồi đạp vào góc nhà kèm theo lời đe dọa. Nếu thì kêu một tiếng, sẽ bắn nát sọ. Quay ngược khẩu K-54, lão khánh phăng mạnh bắn súng vào mặt tín nghệ thay màn chào hỏi. Trong lúc gã còn choáng vắng, lão gần rộng hỏi ngay. Muốn giữ mạng chó của mày, khi tao hỏi câu nào phải trả lời đúng, mỗi câu trả lời sai, tao sẽ ghi một viên đạn. Thằng nào dò la về vụ mua bán heroin vừa rồi? Không phải là kẻ non gan Nhưng Tín Nghệ biết kẻ cầm súng không nói chơi Y trả lời ngay Thằng Phu Tà bị đã bắn chết hồi cướp hàng Là em trai của ông trùm Phu Tà Lão đó bắt vợ con tao trong đô lưng nằm con tin Nếu tao không cai Chúng nó sẽ giết sạch Châm lừa hút điếu thuốc Lão khăn nhét mấy cười rồi nói Mày đổi mạng người em kết nghĩa của tao Để cứu mạng sống của vợ con mày Nhưng đời luôn có nhân quả Đời cho Tín Nghệ lau máu trên mặt Đão khán bình thản ra lệnh cho gã phải nộp đồ 50.000 đô tiền tranh vì mua rẻ 40 cặp heroin. Đây coi như tiền thuế máu. Là kẻ tiền nhiều như lá rừng, nếu bỏ ra 50.000 đô giữ được mạng sống thì quá rẻ. Tiến nghệ tháo sợ dây chuyền có chìa khóa để mở kết. Y đặt đúng 50.000 đô trước mặt đão khán coi như lời tạ tội. Nhét số bạc xanh vào túi quần. Lão khán nhặt chiếc điện thoại Nokia trên hốc tù đưa cho tiến nghệ rồi ra lệnh. Mày nhắn tin Dụ được thằng Phu sang Việt Nam Lúc đó ta và mày Coi như không ai nợ ai Thực hiện theo yêu cầu xong Tiến nghệ đưa điện thoại cho lão khán xem rồi thông báo Có thể sang tuần thằng Phu sẽ sang Việt Nam Nhưng nó không bao giờ đi cùng hàng Để tránh bị tóm cổ Tình thu luôn điện thoại cho vào túi Lão khán thản nhiên trả lời Tao không định cướp hàng Đứng ngoài cổng hút hết hai điếu thuốc Tuấn sút ngạc nhiên khi thấy tầng một sáng đèn Sau đó gã tín nghệ cầm trùm chìa khóa bước ra ngoài. Bước phía sau là khán đại ca với vẻ mặt bình thản. Nếu nhìn bề ngoài, mọi người đều nghĩ chủ nhà tiện khách, nhưng phía sau đó là câu chuyện khác hẳn. Lúc chạy xe quay về khu tập thể Kim Liên, bất ngờ lão khán vỗ vai tuấn xuống, dặn phải theo sát tín nghệ. Nếu cần, có thể xin luôn, không cần hỏi. Lần đầu tiên không kiêng chuyện đàn bà, nhưng lão khán đã thành công. Ngậm ra bao lần kiêng khem đến khổ Hóa ra vô ích chợt nhớ ra buổi trưa đã nai lưng Phục vụ em dân tộc Lão vỗ vai ra hiệu cho Tuấn sún lượn xe Về đỉnh Kim Liên Như vậy lão không phải sơi một món như trước Nhằm thường công cho thằng đàn em được việc Lão khán gọi đĩa cổ cánh và cút rượu Rồi cùng Tuấn sún thưởng thức Đêm nay khi đã no say Lão chọn ở cùng em đảm Dù sáng mai phải rời nhà từ sớm Trời về khuya Bắt đầu vãn khách Thêm nữa có lão khán, nên em đàm không còn nán lại bán cố như mọi lần. Dù con miến, nhưng có đám khách vừa dừng lại đã được thông báo hết hàng. Hóa ra không phải lúc nào tiền cũng là trên hết. Bán hàng quanh năm đủ rồi, em mong về sớm để tận hưởng cuộc sống. Đợi cho tuần xuống ăn xong, lão khán đưa tiền cho tiên đàn em rồi nhé. Mày cầm 2 triệu để chi tiêu, nhớ về nghỉ sớm còn lo công việc. Khi tên đàn em cưỡi con xe Simpson mất hút, Cầm chùm chìa khóa nhà của em Đàm, lão gán nhanh chân lượn về trước mở cửa. Có lẽ cả hai đều háo hức, khi cánh cửa đóng sập, dù chưa kịp bật quạt hay ngồi cho giá mồ hôi, hai người vội vã lao vào ăn vã nhau trong nháy mắt. Cũng ba ngày của lão Vân Phi Tiêu diễn ra lặng lẽ, ngoài hai mâm dành cho họ hàng, còn có một mâm để ba lão giang hồ cộm cán ngồi đau buồn bên chai rượu. Cái chết quá nỗi bất ngờ và thảm khốc khiến người còn sống choáng vắng. Lúc này, lão khán biết mình phải vượt qua nỗi buồn làm chỗ dựa cho hai người sư đệ. Những ân oán cần giải quyết, lão sẽ cùng mọi người thanh toán song phẳng. Biết nói những lời ăn nổi đâm thừa. Nhân lúc người vợ trẻ của lão Vân Phi Tiêu ngồi ghé xuống tiếp thức ăn cho mấy ông bạn của chồng, lão khán lấy trong túi ra một phong bì dài cộp, rồi ôn tổ nói. bài anh em không giàu có gì, nhưng chúng tôi đã gom góp được 30.000 đô để giúp hai mẹ con sống an nhàn một thời gian. Chị hãy nhận lấy, vì đây là tấm lòng thành. Chắc ở trên cao, anh Vân sẽ được an nổi phần nào. Cô vợ trẻ của Lão Vân Phi Tiêu không thốt được thành lời. Số tiền quá lớn, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Trước sự thúc dục của Lão Khán, cô vợ trẻ run run cầm tiền, nhưng nước mắt vẫn rơi lạ trã. Sau bữa cổ ở nhà Lão Vân Phi Tiêu, bà Lão Giang Hồ kéo nhau ra quán cà phê ngồi bàn câm chuyện. Không giấu được sự tò mò, đảo thân bú tạ hỏi ngay, huynh kiếm đâu được 30.000 đô vậy? Trước sự ngạc nhiên của hai sư đệ, Lão Khánh lấy trong túi ra 20.000 đô nữa, sau đó kể lại việc túm cổ thằng Tín Nghệ tối qua, bởi vì cần xử lý bọn người Lào trước tiên, do bày Lão tạm tha mạng chó của thằng chim lợn. Giải thích việc vì sao không đưa hết số tiền 50.000 đô, Lão khán sợ rằng vợ Lão Vân Phi Tiêu còn quá trẻ, khi có một số tiền lớn sẽ sinh hư. Đưa cho mỗi người sư đệ 7.000 đô Lão Khán nhận 6.000 đô do lần trước đã nhận nhiều hơn phần mọi người. Bốn huynh đệ từng bảo sinh ra tử, giờ khuyết một chỗ, tạm thời mọi người chưa thể quen ngay được. Dặn hai sư đệ luôn trong tâm thế sẵn sàng, Lão Khán tuyên bố, lần này sẽ giết sạch để trả thù cho Lão Vân Phi Tiểu. Tối thứ bảy, nhà Lão Khán đèn đuốc sáng trưng. Sau khi dựng dạp căng phòng, hương hiếp mượn đâu bộ giàn Na bắt đầu bật nhạc sập sình, không dành mấy bài hát giặt tiếng Tây. Nhưng lão khán thuộc giai điệu, vì đợt trước đám xích lô hay hát chế. Vâng, tôi nhà quê. Vâng, tôi nhà quê. Vâng, tôi nhà quê đéo biết gì. Ở đây có lẽ những người chưa mai không sang ăn cổ, tối thứ bảy họ sang mừng trước, như vậy vẹn cả đôi đường. Chính vì chuyện cưới xin nặng về ăn uống kiểu trả nợ miệng, do vậy có những đám cưới khiến nhà chủ méo mặt. Lão Khán nhớ hồi bà Hai Xoan cưới con trai. Buổi tối, người làng lũ lượt rủ nhau sang uống trà ăn kẹo. cỗ bàn đã đặt, không trả lại được. Bà Hai Xoan chỉ biết cười gượng khi tiếp khách. Sau buổi tối, đếm sơ sơ đã ế gần chục mâm cỗ trong khi thời tiết nắng nóng, thức ăn không để lâu được. Dù cưới con đầu, nhưng Lão Khán không chạy theo hình thức. Biết mình quan hệ vừa phải nên não gói gọn trong 15 mâm cỗ Kể cả có ế vài mâm, sẽ giải ngán bữa tối là vừa soạn dành cả tối pha tiếp khách, lão khán hơi ngại khi đóa hoa ban đóng quán sớm để mò về góp vui. Giá kể không vướng em Đạm lo chuẩn bị cỗ bàn dưới bếp, chắc lão không bận tâm đến vậy. Trở về khuya không còn khách, lão khán nhắc con trai ngủ sớm để mai lo đại sự. Đã giao chìa khóa nhà nên lão còn hai lựa chọn, hoặc về nhà em Đạm, hoặc sang bên khu tập thể Kim Liên. Trò đời nhiều khi lắm mối đâm khó lù bề. Nhắc đỏ hòa bàn ra ngõ đợi mình, lão cán bức nhanh xuống bếp dặn em đàm không đợi cửa đêm nay, vì đã bận vài việc. Khác với em lò thị hợp, chuyên môn người hít và đánh hơi, em đàm thuần tính hơn, do vậy dù hơi buồn, vẫn gật đầu. Có lẽ sau này, khi đủ độ tinh quái, chắc em trả kém em dân tộc là bao. Tiết trời cuối thu đầu đông khiến cho buổi đêm sen lạnh, lúc này ngoài đường thư thớt người qua lại. Lão Khán khoác tay cùng em lò thị hợp, chậm rãi bước về khu tập thể. Theo nội dung trao đổi qua lại, thứ tư, bọn người Lào sẽ sang Việt Nam. Như vậy, lão tổ chức đám cưới cho con trai xong, sẽ bắt tay vào hành động. Dù muốn giết chết con chim lợn tín nghệ, nhưng lão phải thả con săn sắt để bắt con cá rô. Nếu không, lão chùm phu thật chít, sẽ lặn mất tâm. Vậy là công cấp. Không còn sức lực công tâm trí để cuốn nhau. Lúc cầy áo lên giường nằm, Đạo khán buông một câu trước sự cuồng nhiệt của người tình. Hôm nay mệt, ngủ cho béo mắt. Mặc dù âm mạch cả đêm, cuối cùng lò thì Hợp đành phải ngoan như cún con, Thị hiểu người tình dù điềm đạm nhưng cục tính, nếu giả néo rồi sẽ đứt dây. Đám cưới của Khương Hiếp khiến Thị cảm thấy được coi trọng, dù chưa danh tính ngôn thuận nhưng việc được thay mặt nhà trai đi xin dâu vào đầu giờ chiều mai. Như vậy khác nào thì ngang hàng với bà bán dưa cả Ngắm người tình ngột say như chết Thì chép miệng nhớ đến câu Mỡ đấy mà húp Do lão hay nói Đúng là ở trong chăn Bấy biết chăn có giận Thì nằm cạnh cả thùng phi mỡ nào có mút mát được gì Chẳng nhẽ lại tắt điều hòa Cho lão nóng không ngủ được Ngẫm lại thấy kiểu trà thu vật không ăn thua Lò thiệp cởi váy Úp vào mặt lão khán Sau đó cuộn mình trong tấm chăn mỏng Ngủ đến sáng Tàng lờ kiểu ra da lườm vào nguyết của đó hoa ban Lão Khán xuống dưới tầng 1 thưởng thức món phở bò quen thuộc Ăn sáng xong Lão ghé hàng nước làm chén trà mạn cho sảng khoái Nhớ lại những buổi trà tối trước đây Giờ người còn kẻ mất Nhưng điều quan trọng nhất chính là Hai người hàng xóm trong tổ uống trà Đã kết tình thông gia Không dám nói trước điều gì Lão chỉ mong vài năm nữa Sẽ tổ chức đám cưới cho con gái Như vậy cuộc sống trọn vẹn mọi bề Dù trước mắt là cuộc đi săn bọn trùm buôn ma túy Với lão, việc đó đơn giản hơn là phục kích giặc trong chiến trường năm xưa. Thậm chí không cần dùng đến lựu đạn hay khẩu súng K-54. Với con dao gầm, lão có thể hạ gục vài thằng trong nháy mắt. Phở đã sơi, trà đã uống. Còn thuốc, hút sang điếu thứ hai. Thấy không cần sớm, nên lão khán lưỡng thưởng lên căn hộ trên tầng 4. Lão cần thay quần áo để xứng với vai trò chủ hôn. Bước ra từ nhà thắm. Lão Khánh mỉm cười về hài lòng, đóa hoa ban dù ấp mạch. Nhưng đã là bộ con lê cùng áo sơ mi đâu ra đấy. Lão chỉ việc đánh bộ, đi giày là quay về con ngõ được. Khi hai cánh tay xăm trổ vằn vẹn đã ẩn sau áo sơ mi trắng dài tay, ngược lão có xăm con này bằng tung cánh để khẳng định giờ cũng không nhìn thấy. Đứng ngắm mình trước gương, lão Khánh thấy mình sang trọng lịch lãm còn hơn cả ông giáo hoạch. Nói ra lại bảo so bì, nhưng lão tự hào vì phong độ hơn ông thông ra nhiều chữ. Xét cho cùng, từ em lò thị hợp đến em đàm, họ dính bảo lão đâu phải để nghe mấy thứ triết lý ba xu giải tiền. Biết người tình mặt như bánh đa ngâm nước, lão khán vẫn nhắc thị ra thắt cà vạt cho mình. Lão biết tầm này còn bày trò giận dỗi chỉ thiệt thân, bởi nói dai như đìa thì lão tích ngay sang nhà em đàm. Trước khi quay về nhà cũ, lão khán vỗ mạnh cặp mông như lòng bàn úp rồi nhắc khéo, Chút nữa nhớ diện áo dài còn đi xin dâu. Sau khi mọi việc thông đồng bén giọt, lão xếp truyền về đây hầu hạ dạ vâng. Biết đạo khán nói đều mình, tuy nhiên lò thi hợp vẫn cười tít mắt. Đúng là lời nói không mất tiền mua. Tự dưng trong mắt thị người tình như biến thành người khác. Bồi trưa không khí mát mẻ, do không làm vài chục mâm cỗ linh đỉnh như mọi nhà, khách đến dự đám cưới đã nhanh chóng ngồi kín 15 mâm cỗ. Nhìn xuống bếp không ế mâm cỗ nào, Tự dưng lão khán thầm tiếc khi không làm 20 mâm cỗ cho đông vui. Nhưng với lão như này đã là thành công mỹ mãn. Cầm chén rượu trên tay, lão đến từng bàn chúc tụng và nhận phong bì. Có lẽ cảm thân cảnh một mình đứng ra lo liệu cỗ bàn, đám họ hàng bên vợ từ Hà Nam bắt xe khách lên từ sớm, ăn cỗ xong họ đi đón dâu đến chiều tối lại quay về quê. Không giống như ở quê vợ lão thường ăn cỗ kéo dài. Ngay đầu giờ chiều, lúc các mâm bát được dọn đi, thằng Bình Lác được giao nhiệm vụ loa đài đã bật các băng nhạc sôi động. Hai dãy bàn được lau dọn trải khăn, chuẩn bị đón khách. Đầu giờ chiều, khi lò thị hợp diện áo dài đỏ đeo kiềng vàng, bưng cháp đi xin dâu. Bất chợt thị đứng khừng lại, chăm chú nhìn người phụ nữ đang bưng các bát hoa đặt vào giữa mỗi bàn. Người phụ nữ chăm chỉ thức khuya và dậy từ 4 giờ sáng, nấu 15 mâm cỗ Khi mọi người ngồi ăn, Thì cối lại tỉa cắt và cắm hoa vào từng bát Cho thêm phần sinh động Không quá khó khăn Nên lò thị hợp nhận ra Đây là con đĩ ban bún ngăn Hồi đó lao vào đánh ghen Những tường lấy thịt đè người Ai dè thị dính đòn hiểm của con đĩ bán bún ngăn Kẻ đã dùng hàm răng chắc khỏe Cắn và nhay một phát trí mạng Khiến thị kinh hoàng Ngày đó nếu không có gã chồng vắn số lăn vào Kéo hai người ra xa Khéo thì phải đi viện khâu vết thương không chừng Oan ra ngõ hẹp, có tránh nhau vẫn có ngày chạm chán. Nhưng hôm nay chưa phải lúc giải quyết ân oán Lọ thị hợp vé áo dài ngồi sau con xe Dream do một người họ hàng lão khán chờ sang đường Trường Trinh. Lúc đi ngang qua con xe màu trắng đang trang trí hoa, thì nhìn thấy người tình ăn vận bành bao ngồi bên cạnh ghế lái liền cau mày bực tức Hình như hôm trước dí mũi người hít vào đánh hơi, do mài người xem có mùi đàn bà hay mùi nước hoa không tự dưng thị Quyên bén trong có mùi rượu, mùi bún ngan, rời ạ. Đúng như lão khán cùng ông thông gia nhầm tính, từ đám ăn hỏi cho đến lúc làm lễ đón dâu, đôi trẻ đều gặp thiên thời địa lợi nhân hòa. Tự hào vì thằng con rời đánh tốt số, lão khán lần đầu tiên phát biểu mạch lạc trôi chảy trước quan viên hai họ. đang nhà gái nhìn lão ăn vận bành bao, có nằm mơ họ không nghĩ rằng được diện kiến một đại ca giang hồ có số má. Đi phía sau đôi uyên ương đang rời nhà gái ra xe hoa, lão khán thấy thở phào nhẹ nhõm, dù đài báo ngày mai có mưa lớn thì lão xong việc rồi, kể cả mưa trái mùa có trắng trời trắng đất. Lão chỉ phải chọn qua đêm mở nơi nào mà thôi. Trời tối sớm, nên vừa tuyển đoàn nhà gái ra xe ô tô, lão khán quay vào mời những người họ hàng thân thiết vừa đi đón dâu vào dùng bữa. Do không ý cỗ như dự tính, buổi chiều lão khán làm thêm bốn mâm là đủ, Ba mâm dành cho người nhà, một mâm được bưng sang nhà lò thị hợp, dành tiếp hai lão sư đệ. Gần 8 giờ tối, tiễn những vị khách cuối cùng ra về, trao cho vợ chồng người con trai toàn bộ số phong bì. Lão Khán tuyên bố mọi chi phí tổ chức đám cưới sẽ do lão chi trả, còn số tiền mừng cưới dành cho hai vợ chồng làm vốn rắt lưng. Nhắc đội yên ương khóa cửa đi ngủ sớm, lão Khán không cùng con gái về bên nhà ở phố Giang Văn Minh. Bởi mâm cổ bên nhà em dân tộc vẫn còn nguyên, chứ ai đụng đũa. Kiên nhẫn ngồi đợi vì không mấy khi hai lão sư đệ trễ hẹn, lão khán vén tay, nhìn đồng hồ về suốt ruột. Trong lúc đó người tình của lão sơi luôn bắt miến cùng hai cây nem dán cho ấm bụng. lo thi hợp tấm tắc khen món ăn ngon, người nấu cổ khéo tay khi bày biện đẹp mắt, tự dưng miếng nem trong miệng như nghẹn lại. Do mải ăn nên thì quên béng mất chính con địa bán bún ngăn là người nấu cổ. Đang tính chất vấn để làm cho ra da ngô ra da khoai, tậm chí là ra da bã. Bất ngờ ngoài cửa có tiếng xe hãnh dừng lại. Biết khách đã đến nên thị đành nín nhịn. Dù quá muộn so với giờ hẹn ăn tối, nhưng lão khán vẫn tươi cười bước ra cửa đón khách. Đồ cười trên môi lão chợt tắt ngấm, khi lão thân bú tả chưa kịp dựng xe, đã thông báo tin xét đánh ngang tay. Lão đệ đắc đai đen vừa đi rồi, huynh. Vốn là người ít quảng giao, Cũng không phải dân gốc ở đây Nguyễn Khoái. Đám tang lão đắc diễn ra một cách lặng lẽ. Theo như người thợ phụ việc kể lại, buổi sáng lúc mở cửa gác ra sửa xe ô tô, anh ta thấy ông chủ nằm úp mặt xuống đất, trên tay cầm sợi dây điện bị hở, nên mọi người suy đoán lão bị chết do điện giật. Thậm chí, người có kinh nghiệm còn nói, giá như có ai phát hiện kịp thời để dập cầu dao, sẽ không đến nỗi mất mạng. Không tin vào mấy thứ nhảm nhí, lão cán biết rõ tên sát thủ đã tạo hiện trường già một cách hoàn hảo. Như vậy, nỗi lo của lão đã thành hiện thực. Bọn này không chịu dừng tay cho đến khi thanh toán xong hai kẻ cướp hàng. Bằng việc truy cùng diệt tận, chúng gửi lời cảnh cáo sắc lạnh đến nhiều kẻ khác. Riêng lô hàng đã bị mất, dù có giá trị cực lớn, nhưng rõ ràng bọn này không quan tâm bằng việc trả thù cho cái chết của thằng em ông trùm. Ngồi bên cạnh cỗ quan tài, lão khán nhớ đến câu Nhất khán nhỉ vân, tam thân, tứ đắc. Chưa đầy một thời gian ngắn, lão phải tiễn hai sư đệ đi gặp tổ tiên. cái ra quá đắt không ai ngờ đến. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng đừng. Không còn đủ bốn huynh đệ, trong khi phải căng mình hai nơi. Lão khán quyết định chơi tất tay với những kẻ liên quan. Con đường hoàn lương giờ chỉ hiện về trong giấc mơ xa vời im lặng suốt từ lúc phát tăng cho đến khi quan tài lão đắc đai đen hạ huyệt. Khi cầm nắm đất dài xuống nắp quan tài, lão khán nói nhỏ, đệ hãy cùng vân phì tiêu phiêu du miền cực lạc. Huynh cùng thân bú tạ sẽ rửa hận cho hai đệ. Quán bí ở cổ tân vốn là điểm hẹn quen thuộc, nhưng quá đau lòng nên lão khán chờ lão thân bú tạ về quán bún trả điện biên. Nhìn trước bàn nhựa trống hai ghế, Lão khán chỉ biết cùng lão sư đệ còn lại uống thay cho hai vị trí đã khuyết. Có nhiều năm chiến đấu ở những nơi khốc liệt, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống. Nhưng lần này, sự ra đi liên tiếp của hai lão sư đệ vẫn làm cho lão khán rúng động thấu tâm can. Biên lạnh, dù ngon, nhưng tâm trạng u ám, nên uống vào khác nào như nước lã. Cố giữ vẻ bình tĩnh, lão khán dặn lão thân bố tạ kiểm tra khẩu AK tịch thu được của thằng sửu quân phiệt mang theo luôn ba quả lựu đạn phòng khi dùng đến. Theo như tin nhắn của thằng Tín Nghệ trao đổi, chiều thứ tư, thằng Phút Thật Chít là Trùm Sò sẽ có mặt tại Việt Nam. Lúc đó, lão sẽ đòi mất nợ máu để hai người huynh nệ vào sinh ra tử sớm được siêu thoát. Có lẽ quá tự tin vì tên sát thủ tiêu diệt được hai kẻ cướp hàng, do vậy tay chủ người Lào ngang nhiên về Hà Nội như trốn không người. Sự chủ quan nào cũng phải trả giá bằng mạng sống, Lúc này không có điều gì khiến lão khán cùng lão thân bú tạ phải trùn tay. Không muốn lão thân bú tạ chìm trong đau buồn, sẽ hỏng việc lớn. Lão khán nhắc người sư đệ về nghỉ sớm để dành sức cho trận chiến quyết định. Dù không đoán được hết sự việc, nhưng lò thị Hợp vẫn lờ mờ hiểu có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Tạm quên cơn ghen đang chuẩn bị bùng phát, thì để tâm chăm sóc người tình. Không muốn lão khán phải uống bia thay cơm, thì sẽ con bé nhân viên đi mua bát tái nạn. Đón bát phở vừa mua về, tự tay thị bưng đến trước mặt lão khán, rồi dục người tình ăn ngay cho nóng. Lão khán chậm rãi ngồi ăn bát phở, nhưng trong đầu còn ngổn ngang suy nghĩ. Nếu ra tay hạ sát thằng trùng người nào ngay đất Hà Nội, như vậy sẽ khiến bên công an truy lùng giáo giết vì án mạng xảy ra ngay giữa lòng thủ đô. Còn một cách mạo hiểm không kém, lão cùng lão thuận bố tạ sẽ đón nõng từ trên sân đà. Tuy vậy, cách này không chắc thành công. Bởi từ Lào vào Việt Nam qua đường bộ có nhiều cờ khẩu và lối đi khác nhau. Khéo phục một nơi, thằng đó đi một nẻo. Mài suy nghĩ nên lão khán dường như không nghe thấy tiếng con xe máy Simpson dừng trước quán. Đến lúc Tuấn sún kéo ghế ngồi trước mặt, lão như bừng tỉnh. Gọi cốc bia lạnh cho tên đàn em, lão khán chậm rãi nói về việc giang hồ có số. Nhiều khi chưa hẳn vào tụ gia tội nhiều đã được mọi người kính nể. Bàn lĩnh của một đại ca đánh đổi băng máu của kẻ thù. Ngừng lời cho tên đàn em ngấm, lão khán lạnh lùng ra lệnh. Nhà thằng tín nghệ ở Đô Lương nghe nói dựng toàn bằng gỗ quý khôn từ bên Lào về. Mày hãy tìm cách xiên cho nó một nhát gọn ghẽ, sau đó phóng hỏa để hóa vàng luôn ngôi nhà đó. Tuấn xuống uống vài bia lạnh ở ngực, sau đó y gật đầu nhận lệnh, bởi khoản đốt nhà, vốn là sở trường lâu nay. Chính y hồ trước, y dùng chuột khiến cửa hàng vải của nhà tháng xuân còn lại đống tàn sau đó còn vài phi vụ riêng lẻ khác. Với việc tìm và xin thằng Tín Nghệ, dù biết tay đó luôn mang theo mình khẩu súng để phòng thân, tuy vậy Tuấn Xuân vẫn có cách đoạt mạng. Đưa cho Tuấn Xuân 5 triệu, gọi là công tác phí, lão khán dặn tin đàn em không được hé răng cùng ai việc đi vào xứ nghệ, kể cả bọn Bình Lác hay Tiến Minh, bởi đây là nhiệm vụ quan trọng. Biết thằng đàn em thèm khát điều gì, lão khán chơi bài ngựa. Nếu nhiệm vụ hoàn thành sớm, giới bạc sẽ được giao cho y quản lý Vì đó là phần thưởng xứng đáng Chưa từng muốn làm kẻ giang hồ Tép Diêu Được đại ca cất nhắc như vậy Nên Tuấn Xuân xin phép Sáng mai vào sứ nghệ sớm Y sợ con mồi của mình buồn chân Lượn sang Lào Sẽ thành bóng chim tăm cá không tìm được Dọn hàng xong Lò thì hợp lên nhà ngay Hôm nay thì nhận thấy lão người tình Có nhiều tâm sự Thậm chí từ người lão như tỏa ra luồng sát khí Chết người pha cấp nước chanh đặt ngay cạnh chỗ lão khán đang phì phèo thuốc lá thì quan tâm hỏi có chuyện gì khiến lão phải tâm tư nếu cần giúp sức thì phải nói vậy tan thuốc lá vào trước chén nhỏ lão khán ghé tai đo hoa ban của núi rừng Tây Bắc nói thầm em hoãn cho anh khoản siêu cao thuế nặng là giúp anh nhiều rồi lò thị hợp xượng mặt thị dài miệng nói gờ bao lắm đây mà vênh mặt để mốc xem gái này có thèm không Lão khán cười khùng khục rồi tàn nhiên nói Mở đây mà húp Mặc cho người tình giận dỗi Ôm quần áo vào nhà tắm bì bõm Lão kéo rèm che cửa Tắt vô tiến phòng cách Rồi vào phòng ngủ Giữa ánh đèn mờ ảo Lão cầm khẩu súng K54 đặt trước mặt Rồi cầm miếng rẻ lau súng Trận chiến nào cũng phải chuẩn bị chu đáo Chỉ cần súng bị hóc đạn Đù khiến kẻ thù chạy thoát Hoặc tệ hơn nữa Sẽ bị dính đạn ngay lập tức Vốn là kẻ từng trải qua mưa bom bão đạn, nếu lão có giết thêm vài mạng nữa, đâu có gì đáng bận tâm. Trong suy nghĩ của mình, tất cả những kẻ đã bị lão giết, đều đáng chết, bởi đó là lũ cặn bã, nên có sống chỉ thêm chật đất. Cầm khẩu súng vừa lao xong, lão khán lên đạn, rồi hướng nòng súng ra phía cửa, nơi em người tình vừa tắm xong, không thể mặc quần áo, cứ nồng nỗng đi vào. Biết súng chưa lắp băng đạn, Nên lão thản nhiên Chịa đúng chỗ nhạy cảm và bóp cỏ Từ chiếc cassette đặt đầu giường, Tiếng người ca sĩ Vẫn đang hát như đưa hồn ai đó Về bên kia thế giới Nghe não nề Anh nằm xuống Sau một lần đã đến đây Đã vui chơi trong cuộc đời này Đã bay cao trong vòm trời đầy Rồi nằm xuống Không bạn bè Không có ai Không có ai Từng ngày Không có ai đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 18 của Đất Dữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giặc.